các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì thấy ba gã thanh niên đang vây quanh một cô gái, cô gái đang cầm trên tay một túi đồ lớn, vẻ mặt tức giận, ước chừng 16 17 tuổi, mặc áo sơ mi không tay và váy ngắn màu vàng nhạt, tóc suôn dài, ngũ quan khá sáng sủa. "Tiểu thư, muốn đi chơi với bọn anh không?" một gã thanh niên bẩn cợt. "Nhàm chán, cút đi." mắt cô gái trợn lên, vẻ mặt tức giận. "A, tiểu thư này dữ quá ta." một gã khác cười nói. Những kẻ này hẳn là vô công rồi nghe mà. Hồng Quân Huệ hừ mũi, rõ là loại lang thang bụi đời. Quân Huệ, chúng ta giúp cô ấy đi. Bình thân, thoát sốt ruột, nét mặt căng thẳng khi thấy ba kẻ kia bắt đầu động tay động chân. Quân Huệ lập tức tiến đến. A Mỹ, sao cậu đi mua đồ gì mà lâu có vậy? Mau lên nào. Cô nắm chặt tay cô gái, cô gái lộ vẻ kinh ngạc Cậu không mau lên, mọi người đang đợi cậu đấy. Cô gái phản ứng cực nhanh, lập tức nói. Được. Này, đừng đi Mọi người cùng chơi rồi nào, vừa đủ ba cặp rồi. Gã thanh niên nói đến việc bệnh Hân đang đứng gần đó. Hồng Quân Huệ không để ý đến gã, lôi cô gái kia. Ba gã đó còn lì làm bám theo, cùng đi hóng gió được không? Hồng Quân Huệ trừng mắt lên liếc một cái. Rảnh rỗi thì về nhà chăm chỉ học hành một chút, đừng ra đường chút nhục nữa. Mắt bệnh Hân trừng lớn, Quân Huệ sao nàng lời như vậy? Một câu đã khiến ba gã kia trắng ra rồi. Học làm gì, tự cho mình là giỏi sao? Một gã bắt đầu nóng máu, ra tay muốn chụp lấy Hồng Quân Huệ. Hồng Quân Huệ kêu lên, nhận lấy này, rồi cô quăng hai chạy nước về phía gã. Gã thanh niên chụp được, nhưng lại kinh ngạc, chẳng hiểu gì. Hồng Quân Huệ hô, chạy mau. Ba người lập tức chạy như điên, mấy gã thanh niên lập tức đuổi theo. Bọn họ đuổi theo, chạy mãi đến đường lớn, người đi đường nhìn họ rất lạ. Mau ném đi, tay Hồng Quân Huệ chạm vào túi đồ to của cô gái, ra vệ muốn ném đi. Cô gái lập tức lập theo. Vịnh Hân chạy chậm nhất, liền bị bắt lại, cô bé hét lên theo phản xạ. Mấy người đang làm gì đó? Một người qua đường trợn nghĩa nói, đầy cánh tay đang nắm lấy Vịnh Hân ra. Mày đừng xem vào việc của người khác. Gã thanh niên liếc mắt đánh giá người đi đường này. Thấy anh đeo cặp kính gọng kim, vóc dáng người trung bình, dáng vẻ nhã nhặn ước chừng 17-18 tuổi, nhìn đã biết là loại không biết đấm đá. Hồng quân hệ, quay lại lôi Vịnh Hân đi. Đi mau. Nhưng mà... Bình Hân hơi trần trừ, người ta tốt bụng cứu cô Cô lại đi ngay thì không ổn lắm Hồng Quân Huệ liền nói đừng nghỉ ngợi nữa, cô nói lớn với người đó Người anh hùng, anh hãy ráng chống đỡ Tôi sẽ gọi cảnh sát và xe cứu thương thay anh Bình Hân bị lôi đi Quay đầu nhìn người đó bị đánh Mà những người điên đường khác trông thấy thì hờ hẩn như không Quân Huệ, chúng ta mau báo cảnh sát đi Ân nhân của họ đã trúng một đám rồi Hồng Quân Huệ chưa lên tiếng thì cô gái đã nói trước Tôi còn có việc phải đi trước Hồng Quân Huệ liếc cô ta một cái, ít nhất cũng phải nói cảm ơn chứ, cô gái này thật là ngạo mạn. Cô đã ném mất hai chai nước của tôi, coi như hòa, cô gái nói. Hóa ra cô tức giận thay chai nước cơ đấy. Hồng Quân Huệ hơi lạnh một tiếng, Bình thân không thể tin hai người bọn họ lại cãi nhau. Cô thấy ân nhân của bọn cô lại bị đấm thêm cái nữa, lập tức chạy đến trại điện thoại công cộng gần đó. Phải gọi cảnh sát, phải gọi cảnh sát mẹ cô lặp đi lặp lại, vội vàng lấy tiền trong túi ra. vì căng thẳng quá nên toàn bộ xu trong túi đều rơi xuống đất. cô ngồi sòm xuống nhặt. lúc này mới nhớ ra gọi một không không cần tiền. sao em lại ở trong này? Vịnh thân ngẩng đầu. a vũ a vũ. cô bổ nhào vào trong lòng anh, gắt kèo ôm anh. lúc này bối rối trong lòng mới giảm xuống. lương hàng vũ hơi kinh ngạc. vừa rồi anh đứng ở bên kia đường thấy cô luống cuốn muốn gọi điện thoại nên mới qua đây xem. không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. có chuyện gì vậy? Anh vuốt tóc cô, Vịnh Hân hoảng sợ kêu lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới Ân Nhân, cô rời khỏi vòng tay anh, chạy về phía trước, "A Vũ, mau giúp anh ấy, cô kéo anh đi lên, anh ấy giúp em." Cô thấy Ân Nhân là bị đá một cái. Lúc này từ bội vĩ, cô gái vốn dĩ đang cãi nhau với Hồng Quân Hoa, đang dán mắt vào người đàn ông cao lớn hấp dẫn trước mặt, anh mặc áo sơ mi trắng và tay trang đen, thoạt nhìn rất thông minh kiên cường, hơn nữa trông lại có vẻ trí thức, hai trọng mắt của cô dâng lên tia ái mộ, "A anh ta quá đẹp trai. Hồng cung hè lý cô, cô không phải có việc phải đi sao? Đi mau đi." Từ bội vĩ lờ cô đi, nhìn anh đẹp trai đến đám lộn xộn đó, anh ta không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng khiến lũ kia không dám manh động nữa. Cô nhìn, cô nhìn anh bằng cặp mắt sùng bái. Cô nhìn anh và cặp mắt sùng bái, a, thật lạnh lùng. Anh bị thương có nặng lắm không?" Vịnh hơn lo lắng nhìn ông nhân bị đánh đến bầm dập mặt mũi. "Tôi không sao." Anh con trai gật đầu nhặt mắt kính rơi trên mặt đất, may mà trồng kính không bể. Lại thêm một kẻ xem vào việc của người khác. Ba gã thanh niên đánh giá lương hàng vũ, Xong bởi vì đối thủ cao lớn nên chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh sát đến rồi, bình Hân chỉ về phía sau, thầm thở vào, cuối cùng cũng có người gọi cảnh sát rồi. Ba gã thanh niên nhìn theo, quả thật thấy bóng cảnh sát, lập tức bỏ chạy trước khi không còn quên. Trước khi đi, còn không quên. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.